Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 101, làm sao, bây giờ yêu người ta rồi nên chuẩn bị đòi nợ đời trước với bọn tao cùng sao, nếu là như thế thì chúng ta cũng như nhau thôi, đều thiếu cô ta, mày còn không biết xấu hổ ở cùng người ta sao sao, đường diễn nắm chặt tay, hỏi, vì sao Phùng Nhất Khê lại đánh gãy chân cô ấy, cảnh này trong mộng có xuất hiện nhưng bởi vì không phát sinh ở trên người hắn nên hắn không cách nào thấy được, Trương Tích Minh quả nhiên biết, nói. Thật trùng hợp, người Phùng Nhất Khê thuê đánh gãy chân cô ta vừa hay quen biết thủ hạ của tao nên tao có biết một ít, là liên quan tới bản thảo thiết kế của Lâm Phỉ, thiếu chút nữa bị tráo đổi bản thảo, lại bị mày tổn thương, Lâm Phỉ đương nhiên khóc sức mướt đau lòng không thôi, Phùng Nhất Khê sao có thể nhịn được, đàn ông ấy mà, nghe nói người phụ nữ mình thích bị người ta bắt nạt như vậy, đương nhiên sẽ tức giận, huống chi sau đó cô ta lại quay lại với mày. Bực tức trong lòng Phùng Nhất Khê liền đẩy hết lên người La Thiến, lúc Phùng Nhất Khê chuẩn bị ra tay thì Lâm Phỉ gọi điện tới, tên nói, La Thiến nghe được giọng Lâm Phỉ liền cầu xin cô ta rất lâu, nhưng Lâm Phỉ trực tiếp cấp điện thoại, Trương Tích Minh sờ sờ cầm nói, chắc là do Lâm Phỉ không nghĩ tới Phùng Nhất Khê sẽ tàn nhẫn như vậy ha, đường diễn cười lạnh, nếu tôi đã xả giận thay thì việc này cũng nên kết thúc. Bất kể Phùng Nhất Khê chuẩn bị làm cái gì thì cô ta cũng không nên tiếp tục bắt La Thiến trả giá, nói xong, đường diễn tiếp tục hỏi, thế thẩm bối bối thì sao, tôi chèn ép La Thiến không tìm được việc hình như là một năm trước khi thẩm bối bối trở về, La Thiến cùng việc này đã chệch đường ray một năm, thẩm bối bối tìm cô ấy làm gì, Trương Tích Minh nhìn đường diễn, châm biếm, La Thiến hẳn nên nói với mày rồi chứ. Thẩm bối bối đơn thuần chỉ là nhìn cô ta không vừa mắt cho nên mới bảo tao đi làm những việc này, ánh mắt đường diễn lóe lên, nhìn không thuận mắt, Trương Tích Minh cười, hiện tại mới biết được bạn gái cũ của mình có bao nhiêu khốn nạn, cô ta so với mày còn khốn nạn hơn nhiều, lúc đường diễn từ trại tạm giam đi ra, mặt đã hoàn toàn biến đen, không chỉ bởi Trương Tích Minh nói cho hắn hết thảy mà còn bị cả sự trào phúng Trương Tích Minh dành cho hắn, la thiến gãy chân không thể trị khỏi được. bởi vì cô không có tiền cũng không dám thông báo cho người nhà họ không cam nổi tình huống hiện tại của la thiến cô bị phùng nhất khê ném ở ven đường được người tốt bụng đưa đi bệnh viện không có tiền chỉ có trị liệu sơ qua nên việc la thiến phải tàn tật cũng đã được xác định lúc cô rời khỏi bệnh viện là ngồi xe lăn bệnh viện cung cấp cô thậm chí ngay cả nhặt rác cũng không thể làm nổi di chuyển trên xe lăn không tiện đứng ngồi không tiện hành động không tiện dựa vào xe lăn Cô hoàn toàn không thể làm được, hai chân không cho phép bản thân dưới ánh nắng chói chang chờ người khác uống xong vứt chai rồi nhặt, La Thiến cũng không thể hận ai, cuộc sống quá khổ cực, khổ cực đến mức dũng khí để hận một người cũng không có, hoặc là nói, không có sức lực cùng tinh lực, La Thiến không thể đi lại, ngay cả sống sót đã phải dùng hết toàn lực thì lấy đâu ra tinh thần đi hận đi báo thù, bởi vì biết không thể, cho nên cô không ngừng không ngừng nỗ lực sống sót, cho đến một năm sau. Cô gặp Trương Tích Minh, La Thiến đã chết lặng, thậm chí còn chờ ngày nào đó chết ở góc nào đó, yêu cầu của Trương Tích Minh cô cũng không sợ, nhưng thẩm bối bối lại lấy người nhà cô ra uy hiếp, cô cũng không nghĩ tới, mình còn có thể sống cuộc sống khó khăn hơn. Tên đàn ông kia mê rượu mê đánh bạc còn có khuyên hướng bạo lực gia đình, thẩm bối bối chọn đàn ông cho La Thiến, đương nhiên không thể tốt được, La Thiến ngày ngày bị bạo hành, cuối cùng cũng đi tới điểm cuối cùng, trước khi chết. La Thiến không bởi vì gả cho người ta mà có được cuộc sống tốt hơn, cô vẫn đói bụng như cũ, vẫn phải ra ngoài vì mình mưu sinh như cũ, thậm chí đến tận lúc chết, cô cũng không thể ăn no, tôi biết nhỏ bé không phải tội, nhưng anh không thể không thừa nhận, cái nhỏ bé này sẽ khiến cuộc sống của anh trở nên khó khăn hơn, những lời này của La Thiến lại lần nữa văng lên bên tai đường diễn, hiện giờ hắn đã không thể tưởng tượng nỗi lúc La Thiến nói ra những lời này mang tâm tình như thế nào, con kiến. Trong lòng đường diễn nhằn nhạt nghĩ, từ con kiến sau có thể dùng để hình dung một người chứ. La Thiến nói ra ngoài mua quần áo liền thật sự cùng Bạch Nụy đi. Cô và Bạch Nụy tay nắm tay, vui vui vẻ vẻ tới trung tâm mua sắm. Mới vừa đi tới cửa đã bị một người đàn ông mặc tây trang màu đen mang bao tay trắng ngăn lại. Người kia hơi hơi không nửa người trên, có vẻ khiêm tốn mở miệng nói. Đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, phu nhân để hai người ngồi xe của tôi ra ngoài. La Thiến chấp chấp hai mắt. quay đầu nói với bạch ngụy ngụy ngụy đây là tài xế nhà chúng ta sao bạch ngụy đương nhiên quen người này liền cười gật đầu la thiến che mặt nhà chúng ta chẳng những có tiền mà còn rất có khí thế nữa nha vì thế la thiến rất không khách khí lôi kéo bạch ngụy thoải mái vui vẻ ngồi trên xe trên đường la thiến hỏi bạch ngụy chúng ta đi đâu xem quần áo ạ bạch ngụy nghĩ nghĩ ôn hòa cười nói tới quảng trường thụy tuyên đi đồ ở đó tương đối an toàn Chúng ta có thể một lần mua được rất nhiều đồ, cũng không cần vội vã chạy tìm khắp nơi, được, vậy đi quảng trường Thủy Tuyên, La Thiến gật đầu đồng ý, lúc La Thiến xuống xe liền thấy đường hình đứng ở cạnh xe, cô ngoan ngoãn gọi, anh, hôm nay anh không phải đi làm sao, đường hình nhìn La Thiến một cái rồi nói, xin nghỉ, La Thiến sững sốt, đi làm chỗ chính phủ còn có thể tùy tiện xin nghỉ sao, đúng vậy, anh nhanh chóng trở về đi, em đi cùng Thiến Thiến là được rồi. bạch ngụy vừa vặn cũng từ trong xe xuống thấy đường hình liền theo bản năng nhìn tài xế một cái nhưng không nói gì đường hình kiên trì muốn đi cùng bạch ngụy bạch ngụy cũng không kiên trì không cho cùng la thiến tay cầm tay đi ở đằng trước đường hình trước nay không hề nghĩ tới có một ngày tình địch của mình không phải tên vô danh nào đó không phải ba vợ mẹ vợ cũng không phải bảo bảo sắp sinh ra mà là em dâu của mình gặp quỷ rồi đường hình nhìn hai người tương thân tương ái phía trước im lặng theo ở phía sau Lúc đường diễn gọi điện tới, đường hình quả thực muốn cùng hắn cãi nhau nhưng lại không biết nên cãi nhau như thế nào, anh đang ở chỗ La Thiến sao, đường hình đáp, không, anh ở chỗ Bạch Ngụy. đường diễn liền hỏi, ba người đang ở đâu, đường hình nói, chú đoán xem, đường diễn, Thủy Tuyên, tới nhanh lên, nếu không liền mua xong rồi, lần đầu tiên mua quần áo cho Bảo Bảo, đương nhiên có anh cùng Bạch Ngụy là được, đường hình ngóng ngóng chờ chờ em trai nhà mình tới. Mà đứa em trai này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh đã chạy đến, đường diễn nhìn đường hình chật vật theo ở phía sau, khinh bị liếc hắn một cái sau đó đi lên kéo la thiến, thiến thiến, đi ăn cơm, ăn cơm, la thiến xoay người nhìn hắn, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạng nhìn bạch Ngụy, Ngụy Ngụy, chúng ta đi ăn cơm đi, đường diễn, vâng, chị dâu cũng đi cùng đi, bạch Ngụy nhìn la thiến rồi lại nhìn đường diễn, cũng nở nụ cười nói, không cần đâu. Chỉ đi với đường hình là được, đường hình cuối cùng cũng được nhớ tới, vô cùng sung sướng bước lên kéo bạch ngụy đi, có cái gì muốn ăn không, nhìn theo bóng hai người kia rời đi, đường diễn hỏi La Thiến, La Thiến nghĩ nghĩ rồi nói, em muốn ăn cay, bây giờ lạnh lắm đó, ăn cay ấm người, đường diễn quay đầu lại nhìn cô, nở một nụ cười tươi tắn mà La Thiến dường như đã từng thấy qua, nói, ừ, vậy ăn cay, nói xong liền lôi kéo La Thiến tìm quán lẩu ở gần đó. Đường diễn nhìn thực đơn, hỏi La Thiến, em thích món gì, La Thiến vui vẻ nói, đồ ăn hoàng đế, cải trắng, rau chân vịt, đường diễn sửng sốt dây lát rồi nhanh chóng ngăn cô lại, nói, thích loại thịt gì, La Thiến lại vui vẻ nói tiếp, thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cá, ừ, anh biết rồi, đường diễn buông bút, tiếp tục hỏi, hải sản thì sao, ốc, so biển, tôm thảo, hào sống, đường diễn gật đầu. Tiếp tục hỏi, thế có thích đồ viên gì không? La Thiến gật đầu, bò viên, mực hoàng, tôm hoàng, đường diễn lại cười, nói với La Thiến, em từ từ, sau đó kêu, phục vụ. Ngay lập tức, một nữ nhân viên khoảng 17, 18 tuổi mặc đồng phục đi tới, cô nhìn đường diễn hơi hơi mỉm cười, xin hỏi ngài muốn gọi món sao? Đường diễn gật đầu, hỏi, có món nào thai phụ không thể ăn không? Nữ nhân viên chỉ chỉ vài món... Đường diễn nhìn qua rồi trả thực đơn, nói, ngoài trừ mấy món thai phụ không thể ăn, còn lại toàn bộ đều theo thực đơn đưa lên một phần, nhân viên, hả, ý ngài là, mỗi món đều mang lên một phần, đường diễn gật đầu, lại hỏi, có nước ép trái cây không, thấy nữ nhân viên lắc đầu, đường diễn nói, phiền cô ra ngoài môi giùm, tiền cứ ghi trên hóa đơn, nữ nhân viên hỏi, ngài muốn nước trái cây gì, đường diễn quay đầu nhìn La Thiến, La Thiến cũng cười nhìn hắn, Đường diễn liền hỏi, hay là cũng mỗi loại một cốc, La Thiến thu hồi tâm tình vui đùa nói, không cần, cho em nước chanh đi, nữ nhân viên rời đi rồi La Thiến mới nhìn đường diễn hỏi, anh cùng Trương Tích Minh nói cái gì, em thấy cảm xúc của anh không tốt lắm, đường diễn nhìn chầm chầm cô, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, La Thiến, vì sao em lại nguyện ý ở bên cạnh tôi, La Thiến một tay chống cầm, một tay ở trên bàn vẽ xoắn ốc nói. Bởi vì anh nói chỉ có anh mới có thể bảo vệ em đó, hơn nữa bảo bảo cũng có rồi, kiếp trước, có từng hận tôi không? La Thiến lắc đầu nói, không biết, quên mất rồi, đây cũng là điểm La Thiến không hiểu nhất, trong ký ức của Nguyên Chủ, cô ấy đối với những người khác đều có cảm xúc, thấy Phùng Nhất Khê và Trương Tích Minh, thân thể sẽ tự nhiên sợ hãi, nhưng lần đầu tiên La Thiến nhìn thấy đường diễn lại không có loại phản ứng này, lúc gặp Lâm Phỉ. ý thức lưu lại trong thân thể là không vui lúc gặp thẩm bối bối thời điểm ý thức lưu lại trong thân thể là sợ hãi lúc gặp mẹ đường ý thức lưu lại trong thân thể là khiếp đảm chỉ có duy nhất đối với đường diễn thân thể này không có lưu lại bất cứ ý thức gì cho nên la thiến cũng không biết nguyên chủ rốt cuộc có hận hắn hay không đường diễn tiếp tục hỏi một đời này tôi chỉ muốn cùng em an an ổn ổn trải qua em tin không la thiến gật đầu tin đường diễn là nam chính Khi đó thể loại chuyện đều là một với một, đường diễn có thể đối với lâm phỉ một lòng một dạ là bởi phẩm chất này đã khắc vào linh hồn hắn, cho nên la thiến tin tưởng, đường diễn muốn một đời một kiếp một đôi nhân, đó là sự thật, đường diễn thở ra một hơi, tôi biết nhiều chuyện, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái, cảm thấy hận bọn họ, cũng hận chính mình, nếu, tôi biết trên đời này không có nếu, nhưng nếu không gặp bọn họ. Tôi sẽ không rối rắm những việc thậm chí còn không có trong trí nhớ mình, nhưng bởi vì em, tôi không thể không đi tìm hiểu, không thể không cảm thấy tự trách về việc tôi chưa từng làm qua, em hiểu không? La Thiến gật đầu, hỏi đường diễn, nếu, nếu hai năm trước em đã qua đời, anh vẫn sẽ cho rằng những việc này đều chưa từng trải qua sao, hô hấp đường diễn như cứng lại, nếu mày nói, nào có ai tự nguyện vụ chính mình như vậy, nếu, hai năm trước sau khi em trọng sinh lại... Đối với tương lai đã không có hy vọng, lựa chọn rời đi, anh cảm thấy, đây là trách nhiệm của ai, La thiến cười, em nói những lời này không phải vì muốn anh chịu trách trách nhiệm với kiếp trước của em, thậm chí em còn hiểu, anh hiện tại và anh kiếp trước không phải là một người, em nguyện ý bên anh là bởi vì em tin tưởng cảm giác khi chúng ta ở cạnh nhau, cũng tin tưởng anh không làm được những việc đó. Nhưng những việc anh cảm thấy không thể tưởng tượng được đó không phải chỉ là một giấc mộng hoàng lương mà nó đã từng chân chân thật thật xảy ra với một người nào đó. Em hy vọng, anh biết điều đó, vậy là được rồi. Nếu, đừng diễn, nếu có một ngày, anh gặp được em của kiếp trước, cho dù anh cái gì cũng không làm, anh có thể cùng cô ấy nói một câu thật xin lỗi không? Em cảm thấy, kiếp trước em, có lẽ đang đợi, những lời này. Chương 102 Đường diễn cầm lấy một tờ thực đơn khác rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn gian nan nói, La Thiến, em nói như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy em không phải La Thiến mà là đang thay cô ấy lấy lại công đạo. La Thiến cười cười nói, em là cô ấy, cô ấy cũng là em, chúng em, là người giống nhau, không phải cùng một người, nhưng, là giống nhau, hèn mọn như nhau, bất hạnh như nhau, cùng vì cuộc sống mà nỗ lực, cũng cùng không thể thắng nổi vận mệnh, sinh ra không được hoan nghênh. một đời khổ sở tra tấn chết đi chẳng qua như một hạt bụi không ai hay biết ăn đi tôi đáp ứng em nếu tôi có thể đứng ở trước mặt cô ấy tôi sẽ xin lỗi đường diễn nói hắn không rối rắm cách dùng từ của la thiến khi nói chuyện người phục vụ vừa vặn tiếng vào đem món ăn đặt lên sau đó lại một nam phục vụ bương nước trái cây mang lên còn tận tình hỏi đường diễn tiên sinh ngài có muốn gọi bia không đường diễn nhìn bụng la thiến một cái nói vợ tôi mang thai người phục vụ la thiến che miệng cười nói ý anh ấy nói là anh ấy không thể uống rượu người phục vụ liền gật đầu rời đi la thiến cúi đầu điên cuồng càng quét vừa ăn vừa nói đường diễn cái này ăn ngon cái này ăn ngon à cái này cũng ăn ngon đây là cái gì thơm quá em yêu nhất đồ ăn hoàng đế xanh mướt đường diễn đừng nhắc đến xanh la thiến anh bị bao nhiêu người chụp mũ xanh rồi mà sao ngay cả từ xanh cũng không muốn nghe, đường diễn hộp máu, tôi chưa từng bị đội mũ xanh, nhưng là tôi vừa nghe em nói xanh, trong lòng cứ cảm thấy không dễ chịu, La Thiến khinh Bỉ nói, anh như vậy chính là kỳ thị, còn không cho phép em nói sao, đường diễn nói lãng sang chuyện khác, hôm nay em mua được những gì rồi, La Thiến lắc đầu nói, cùng chị dâu nơi nơi nhìn nhìn, chị ấy cũng không coi trọng cái gì. Em cảm thấy chị ấy như là đi vào cõi thần tiên thiên ngoại nào đó ấy, hoàn toàn không tập trung, đường diễn gật đầu, La Thiến liền hỏi, em không phải bác quái đâu, em chỉ là tò mò thôi, đường diễn cặn lời, hai cái này có gì khác nhau sao, La Thiến hỏi, chị dâu làm sao vậy, đường diễn châm chức nói, việc giữa chị ấy và đường hình không phải một hai câu là nói hết được, nhưng mà xét toàn diện thì việc này là đường hình không đúng, cho nên anh ấy đáng bị như vậy. La Thiến hỏi, hả, thế sao còn ở bên nhau, đường diễn nhất thời có cảm giác một lời khó nói hết, nhìn La Thiến tự hỏi thật lâu, cuối cùng mới nói, ba làm chính trị, hiện giờ La Thiến đã có thể thông qua một câu mà hiểu ngầm ý của hắn, cho nên cô nói tiếp, a, anh cả sẽ không cưỡng ép chị dâu đấy chứ, đường diễn sửng sốt, nói, kìa, cũng không hẳn, hai người xem như là tự nguyện, La Thiến lại lần nữa hiểu ngầm, đó chính là trao đổi. trao đổi lợi ích, đường diễn hết chỗ nói nổi, em bây giờ biết đọc tâm thuật rồi sao, thế mà cũng có thể nghe hiểu, La Thiến A một tiếng, nói, thật sự, đường gia các anh xấu quá đi, anh trai như thế, trai trai cũng như vậy, đường diễn che miệng cô lại nói, nói chuyện không cần có đầu óc quá đâu, La Thiến nghĩ nghĩ, anh với mẹ anh đánh bài ai lợi hại hơn, đường diễn, chuyển vấn đề cũng nhanh quá rồi đấy, đường diễn cúi đầu cười nhẹ hai tiếng, nói, Bình thường, có thể như em là tốt nhất, đường diễn, buổi chiều cùng đi mua quần áo đi, đường diễn hơi hơi mỉm cười, gật đầu, ừ, đường diễn cảm thấy, kiếp trước kiếp này, một giấc mộng hoàng lương, tất cả đều khiến hắn bối rối, thì ra khi để ý một người, vì người đó mà suy nghĩ, người đó đau lòng mà khó chịu, đều là bình thường, bất kể một đời kia có phải cô của hiện tại hay không, bởi vì La Thiến bây giờ nên hắn đối với La Thiến kiếp trước mới càng thêm ấy nấy. may mắn chính là la thiến hiện tại vẫn sẽ như cũ ở chỗ này sẽ khóc sẽ cười sẽ ngây ngây ngốc ngốc sẽ yêu hắn nghĩ như vậy dù ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa mùa đông khắc nghiệt trong lòng đường diễn vẫn thấy ấm áp khôn cùng ấm áp đẹp không la thiến xoay người hỏi đường diễn như cũ mặt gỗ rất lâu sau mới lấy lại được giọng nói mua quần áo cho em la thiến gật đầu đúng vậy bây giờ anh chỉ yêu bảo bảo không yêu em sao La Thiến ban một tiếng ném quần áo xuống đất, phúc chốc liền hóa thành một cô gái bị người yêu vứt bỏ, nhân viên đứng đằng sau La Thiến trường lớn hai mắt nhìn quần áo trên mặt đất, đang muốn đi lên nói hai tiếng thì La Thiến đã nhanh nhẹn nhẹ nhặt quần áo lên nói, anh xem, đều bẩn hết rồi, đường diễn, chúng ta phải mua thôi, đường diễn, ừ, mua, từ trong tiệm đi ra vừa hay gặp đường hình và mạch ngụy, La Thiến vẫy tay, hỏi mạch ngụy, Chị mua quần áo cho bảo bảo chưa? Bạch Ngụy lắc đầu, La Thiến nói, chúng ta cùng đi mua đi, bốn người liền đi tới cửa hàng mẹ và bé, trong giây lát, ánh mắt bốn người đều phát sáng, La Thiến và Bạch Ngụy nhìn nhau một cái, cùng cười, đi vào xem quần áo, đường diễn, đường diễn, mau đến xem, cái quần áo này, có hay không, có hay không, đường diễn nghi hoặc hỏi, có hay không cái gì, bé quá, đường diễn, đương nhiên, đây là cửa hàng mẹ và bé mà. La Thiến lại xoay người cùng Bạch Ngụy thảo luận mô này đó, Đường Diễn cùng Đường Hình nhìn hai người như con bướm bay lượn khắp nơi, yên lặng tìm khu nghỉ ngơi ngồi xuống, "Bạch Ngụy, không có việc gì chứ?" Đường Diễn hỏi. Đường Hình gật gật đầu, "Đường Diễn hỏi, chuyện đó còn không chưa qua sao?" Đường Hình cúi đầu, nói, "Qua rồi." Đường Diễn gật đầu, "Qua rồi thì tốt, chẳng lẽ hai người còn chuẩn bị đặt cả đời?" Đường Hình cười, hắn nhìn nơi xa nói, "Hôm nay Cô ấy đưa anh cái này, đường hình từ túi áo tây trang 10 phần quý giá lấy ra một con hạt giấy, đường diễn duỗi tay muốn lấy, đường hình nhanh chóng tránh đi, làm gì đấy, lỡ hỏng rồi thì làm sao bây giờ, đường diễn yên lặng nhìn hắn, tay của em là kéo chắc, đường hình như cũ nâng niu hạt giấy, hoàn toàn không có ý tứ đưa cho đường diễn xem, thứ này là bảo bối đấy, chú đừng động chạm lung tung, lỡ hỏng thì làm sao, đường diễn chán chả buồn xem, nói. Con hạt giấy này chính là đại biểu cho mọi chuyện đã qua. Ừ, đường hình lấy điện thoại, chụp hơn mấy trăm ảnh hạt giấy, sau đó nói. Sau khi chuyện kia xảy ra, cô ấy chưa từng đưa hạt giấy cho anh. Giọng đường hình trầm thấp, hắn nhẹ nhàng vuốt ve con hạt. 12 năm qua, đây là lần đầu tiên cô ấy đưa hạt giấy cho anh. Đường diễn vỗ vỗ vai hắn, hết khổ, chúc mừng. Đường hình nhìn bạch ngụy đang xem quần áo đằng kia, nhẹ nhàng ừ một tiếng, mà bên này... sau khi hai người mua xong quần áo anh em đường gia tự nhiên bước lên tiếp nhận về đến nhà ba đường đang ngồi trong phòng khách chờ bọn họ hỏi la thiến nhà con có bao nhiêu người tới đây la thiến nói để con hỏi lại đã ba đường đồng ý lại quay đầu nói với đường diễn thế con mời bao nhiêu bạn đường diễn nhìn ba đường rào trước ba đường sàn bậy nữa ba đường lườm hắn vô nghĩa lần này ta mời bạn bè ta tới đường diễn Ba cứ như vậy con sẽ tức giận đấy, bạn của ba chẳng phải cũng giống ba sao, ba đường lập tức quay đầu nhìn đường hình, con có bao nhiêu bạn tới, đường diễn, không để ý tới con là có chút vấn đề rồi đó, ba đường không phải lần đầu tiên chuẩn bị hôn lễ nên xem như nhanh nhẹn, lấy giấy bắt đầu đăng ký đại khái nhân số, mẹ đường cũng tính toán các loại đồ vật, la thiến ở một bên nhìn nhìn mà kinh ngạc, cô cho rằng loại chuyện này đường gia nhất định sẽ vung tay sai những người khác đi chuẩn bị. Sau đó đường diễn nói với cô, quả thật có thể giao cho những người khác nhưng rất nhiều chuyện của anh em bọn họ ba mẹ đường đều sẽ tự mình làm, La Thiến sáng tỏ, nói, không thể tưởng được à, hào môn nhà giàu mà ba mẹ có thể làm được như vậy, đường diễn tự hồ nhớ tới cái gì, tôi cũng khó mà tin được, nhìn biểu tình phẫn nộ không thể nói thành lời của đường diễn, La Thiến cảm thấy rất tò mò, thẩm bối bối yêu cầu gặp La Thiến, là 7 ngày sau khi La Thiến trở về kinh đô. La Thiến không từ chối, cô tỉ mỉ trang điểm một fan rồi xách túi ra khỏi cửa, thẩm bối bối hẹn ở quán cà phê gần công ty đường diễn, lúc La Thiến đi vào còn nhìn quanh đánh giá một fan, sau đó, cô lấy ra điện thoại gọi cho đường diễn, đường diễn, không phải anh nói sẽ mở quán cà phê ở Kinh Đô cho em sao, đại nhân, em hiện tại mang thai, có phải nên chờ sinh xong hãy suy xét hay không, đường diễn đã miễn dịch với việc La Thiến nghĩ cái gì là muốn cái đó. Tùy thời đều có thể gọi điện cho hắn rồi, thậm chí, đường diễn đều có thể nói đùa với cô, La Thiến cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu nói, có lý, sau đó cô trực tiếp cất điện thoại, đảo mắt tìm một vòng, thấy thẩm bối bối ngồi ở bên cửa sổ, trong tiệm có mấy sưởi, La Thiến cởi áo khoác, ngồi xuống đối diện thẩm bối bối, hỏi, tìm tôi có chuyện gì, ánh mắt thẩm bối bối bất thiện nhìn La Thiến, là cô bảo đường diễn nhầm vào tôi. la thiến hơi hơi mỉm cười không phải a không thể nào đường diễn thật sự vì la thiến báo thù sao thẩm bối bối không tin nếu không phải cô thì sao đường diễn lại nhằm vào tôi chứ vì sao lại không tôi không nói hắn nhầm vào cô đâu cần thiết đâu hiện giờ tôi là người đường gia muốn nhầm vào cô thì tự tôi cũng có thể ra tay la thiến cáo mượn oai hùng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn thẩm bối bối nắm chặt tay nói cô chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi La Thiến ngắt lời thẩm bối bối, vuốt bụng nói, tôi đang mang thai đấy, thẩm bối bối bị nghẹn, lại nói, con dâu hào môn dễ làm như vậy sao, La Thiến cười, cha mẹ chồng lại thích tôi chứ lại, thẩm bối bối nhắm mắt, rất lâu sau mới gian nan mở miệng, cô có thể bảo đường diễn thu tay lại không, dù sao cô cũng không có chuyện gì, La Thiến liền gọi cho đường diễn hỏi, có phải anh ra tay với thẩm bối bối không, đường diễn nhận điện lúc đang họp, cũng không có tự hỏi quá lâu. Thừa nhận, đúng, hắn ra khỏi phòng họp, đứng ở hành lang, mở miệng, tôi không thừa nhận người đẩy em vào tuyệt cảnh trong miệng bọn họ là anh, tôi không dám thừa nhận, nhưng la thiến, quả thật tôi vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện, thẩm bối bối ra tay với em, là kiếp này thật thật sự sự phát sinh bên cạnh tôi, thấy được, sờ đến, có thể em không tin, nhưng lúc không nhìn thấy em, tôi đến ý muốn giết người cũng có, tội của Trương Tích Minh chưa định ra. Nhưng thẩm gia nhất định phải trả giá, mà thẩm bối bối, nếu cô ta thực sự là kẻ điên thì nhất định phải rời khỏi kinh đô, tôi sẽ không để cô ta ở lại nơi này, dù sao thì con chúng ta rất nhanh sẽ chào đời, rời khỏi đây, sống như thế nào là chuyện của cô ta, đường diễn cúi đầu, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, nhẹ giọng nói, tôi quả nhiên vẫn là người kia, cảm xúc trong lòng đường diễn vừa khổ sở, vừa thống khổ. Hắn không thể không thừa nhận những việc bản thân mình đã làm đời trước, cũng như hiện tại bảo hắn không làm gì cả, hắn không làm được, nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận, bọn họ trước sau đều là một người, trong lòng đường diễn bách chuyển thiên hồi, cuối cùng cũng vì những lời của La Thiến, tan vỡ, La Thiến nói, đường diễn, làm tốt lắm, những lời này của đường diễn, thẩm bối bối đối diện không nghe thấy, nhưng câu nói cuối cùng của La Thiến thì có, thẩm bối bối. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 103, La Thiến, Thẩm bối bối thét chói tài, La Thiến mỉm cười, làm sao, Thẩm bối bối tàn nhẫn nói, cô cho rằng tôi không có cách nào đối phó cô sao, tôi nói cho cô biết, thủ đoạn của tôi không chỉ có như vậy đâu, La Thiến ruột rè mà buông ly cà phê xuống, Thẩm tiểu thư, có khả năng cô đã quên, tôi đành tốt bụng nhắc lại, tôi hiện giờ được đường dai chay chở. Lúc cô ra tay với tôi có phải nên nghĩ tới hậu quả trước không, thẩm bối bối nghiến răng canh kết, cô chưa từng gặp ai đê tiện như vậy, La Thiến nhìn về phía thẩm bối bối, tôi có thể là một nhân vật nhỏ, nhưng đáng tiếc, cô rời đi để cho tôi cơ hội leo lên đường da, La Thiến nở một nụ cười sáng lạng, cảm thấy tôi đáng giận sao, nếu cô thấy vậy thì thật tốt quá, tôi chính là loại người này đó, có cách nào khác đâu, tôi sẽ nói cho đường diễn, để hắn biết gương mặt thật của cô. Thẩm bối bối đột nhiên đứng lên, chỉ vào La Thiến hét lớn, tinh thần diễn xuất của La Thiến lại xuất hiện, tự ôm lấy chính mình, tôi sợ quá cơ, thẩm bối bối, đường diễn nhìn trúng cô ta ở chỗ điểm vậy, đồ phụ nữ đê tiện, thẩm bối bối nhìn La Thiến nói, La Thiến ngẩng đầu cười to, đứng dậy vặn vặn eo, hừ, cô nói tôi đê tiện tôi liền đê tiện cho cô xem, cô có thể thế nào, thẩm bối bối cảm thấy tới tìm La Thiến nhờ khuyên đường diễn là một sai lầm vô cùng lớn. Còn không bằng trực tiếp đi tìm đường diễn, cô đừng đắc ý vội, tôi không nhất định sẽ bị định tội, thẩm bối bối đắc ý, La Thiến lộ ra nụ cười cái ý vị thâm trường, A, cô chắc chứ, cô có ý tứ gì, thẩm bối bối ngay lập tức có dự cảm không tốt, La Thiến cười nói, không có gì à, nếu cô không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, La Thiến xoay người rời đi, cô chỉ là phỏng đoán thôi. Ngay cả Trương Tích Minh còn đường diễn không muốn tha thì hắn thật sự sẽ bỏ qua cho thẩm bối bối sao, hiển nhiên là sẽ không, chưa kể lấy tính cách của Trương Tích Minh, hắn chắc chắn sẽ khiến thẩm bối bối trả giá vì chuyện kiếp trước, hai ngày sau, đường diễn thông báo cho La Thiến, Trương Tích Minh nhận tội rồi, La Thiến lúc ấy rất kinh ngạc, không thể nào, hắn lại vì thẩm bối bối mà nhận tội sao, đường diễn lắc đầu nói, tuy rằng nhận tội nhưng hắn đem tội danh toàn bộ đẩy cho thẩm bối bối. Nói hắn cái gì cũng không biết, chỉ là bị thẩm bối bối lừa gạt mà trở thành thanh niên đi lầm đường lạc bước, la thiến, sau đó lại nghe nói Trương Tích Minh bị đón đi rồi, hắn mang quốc tịch ngoại, dù cho có phạm tội thì cũng do quốc gia đó định tội, thậm chí cả thẩm bối bối, la thiến nghe nói cũng bị mang đi, thẩm gia vốn đã bắt đầu đi xuống sườn núi, vì cứu thẩm bối bối mà của cải tài sản đều dùng hết, đường diễn không chèn ép, nhưng hắn cũng không có ra tay tương trợ. thẩm gia cuối cùng vẫn trong thời gian ngắn ầm ầm sụp đổ vốn là thư hương thế gia gia giáo thanh cao trong mắt người đời thương nghiệp tuy thời gian phát triển không ngắn nhưng không phải trọng điểm ngã xuống chẳng qua là việc sớm muộn lúc ba mẹ thẩm tới tóc đã hoa râm bọn họ không tìm được người hỗ trợ gù lưng ngồi trên ghế thấy đường diễn từ trên lầu xuống hai người phúc chốc như có tinh thần hai mắt sáng lên nhìn hắn trong lòng đường diễn chợt có chút hoảng hốt ngồi xuống đối diện hai vị lão nhân Mở miệng, con biết nguyên nhân hai người tới đây, con cũng không muốn hai người khom lưng uống gối cầu việc sẽ không có kết quả, vậy nên, xin hai người về cho, việc của thẩm bối bối con sẽ không can thiệp, cô ta không trực tiếp tham dự nên tội danh cũng không dễ định, về phương diện này con sẽ không ra tay, nhưng bất kể thẩm bối bối cuối cùng có bị bỏ từ hay không thì cô ta nhất định phải rời khỏi kinh đô, đây là điểm mấu chốt của con. Hành vi của cô ta uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của con và gia đình con, hy vọng hai người hiểu, lời cần nói con đều đã nói xong, hai người trở về đi, ba mẹ thẩm cuối cùng cũng không xoay chuyển được đường diễn, thất vọng rời đi, nửa tháng sau khi La Thiến ở đường gia, ba mẹ La tới kinh đồ, hai người đứng ở ga tàu gọi điện cho La Thiến, La Thiến vừa nhận liền nghe được giọng nói yếu ớt của ba La, Thiến Thiến, ba và mẹ con đang ở nhà ga. La Thiến thiếu chút nữa phun sạch canh trong miệng, Sau ba mẹ tới mà không nói một tiếng, ba La Thê Lương nói, vốn dĩ nghĩ đi lên là có thể tìm được con, La Thiến hỏi, hai người lạc đường sao, chỉ không đi lên cùng sao ạ, Diễm Diễm nói chờ khi con kết hôn mới lên, nó rất bận, vậy nên ba mẹ lên đây trước, La Thiến thở dài hỏi, ba mẹ ở đâu, con đi đón hai người, ba La nói, chúng ta ở nhà ga, con ở chỗ nào, La Thiến định ra ngoài. Trong nhà chỉ có La Thiến cùng Bạch Ngụy, mẹ đường ở công ty giúp đường diễn, ba đường và đường hình càng là thường xuyên không ở nhà, cho nên trong nhà chỉ có hai thai phụ, vừa nghe nói muốn ra ngoài đón người, Bạch Ngụy liền theo La Thiến cùng đi, đón được ba mẹ La rồi ngồi xe trở về đường gia, tới đường gia, ba mẹ La trực tiếp phán ván, Thiến Thiến, đường gia thật sự rất có tiền, ba La ngây ngốc nói, La Thiến gật đầu, dẫn hai người đi vào. Không bao lâu cô lại mang theo hành lý cùng hai người rời khỏi đường gia, buổi tối đường diễn trở về, trực tiếp thoáng vắng. ban ngày ra ngoài đi làm, tối trở về vợ liền biến mất, sau đó là chính thức bước vào quá trình chuẩn bị, từ chụp ảnh cưới cho đến phát thiệp mời, mỗi ngày dường như đều rất bận, rất nhanh La Thiến đã từ chỗ đường diễn biết được, thẩm bối bối bị phán định tội danh đồng phạm, thẩm gia lấy cả nhà ra bồi thường, vì thẩm bối bối mời một luật sư nổi danh, cuối cùng nhận được mức án nhẹ. Cho dù là như thế thì vào tù 5 năm cũng đủ để thẩm bối bối sụp đổ rồi, có lẽ cô ta chưa từng nghĩ tới, lúc cô ta hao tâm tổn sức muốn đối phó với người thì đồng thời trừng phạt cô ta phải nhận cũng đang dần kéo đến, La Thiến vừa dọn hộp cơm, vừa nghe đường diễn nói, nghe xong liền ngồi xuống đối diện đường diễn, đã rất lâu rồi cô không tới văn phòng của hắn, đây là lần đầu tiên sau một năm, La Thiến tới đường thị, vừa rồi em ở bên ngoài có thấy lâm phỉ, La Thiến nói. Đường diễn ư một tiếng, nhìn La Thiến dọn xong, nói, anh không làm gì cô ấy cả, chỉ hủy bỏ hợp tác thôi, La Thiến sửng sốt, hỏi, là vì chuyện trong mộng sao, trên mặt đường diễn không nhìn ra cảm xúc, hắn gõ gõ mặt bàn, cuối cùng vẫn đáp, có lẽ, đường diễn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, không nói những chuyện khác, chỉ việc đó cũng để lại vướng mắt trong tim anh, anh sẽ không chèn ép, nhưng cũng không thể tiếp tục hợp tác được, La Thiến sờ sờ cầm. Sau đó vui vẻ nói, em hoàn toàn không có ý kiến nha, La Thiến bò trên bàn làm việc, dũi tay sờ mặt đường diễn, diễn diễn, đường diễn, anh có thể buông xuống được những việc đó, không cần cứ luôn suy nghĩ luôn để ý, dù sao thì bây giờ anh hoàn toàn có tư cách mở ra một cuộc sống mới mà, La Thiến gõ nhẹ lên đầu đường diễn nói, được rồi, được rồi, không thoải mái đều bay hết đi nhé, sau đó cô cười sáng lạng, có được không? Tâm tình đường diễn đột nhiên vui vẻ, cũng nở nụ cười, ừ, buổi tối anh muốn ăn cái gì, la thiên hỏi, đường diễn nhìn cô đứng ở trước mặt mình, trong nháy mắt liền nhớ tới một năm trước, hắn còn chưa yêu cô, cô cũng chưa yêu hắn, hai người, chẳng qua là bởi vì lợi ích mà ở cạnh nhau, cô sẽ vì chút việc nhỏ mà mang điểm tâm ngọt đến tìm hắn, vừa cười lấy lòng vừa ân ân cần cần, đáng yêu đến mức khiến tim hắn rung động, hiện giờ, bọn họ không còn như lúc trước. Cô không ân cần lấy lòng, hắn không cao cao tại thượng, hai người họ, là ở cùng một vị trí cùng một mức độ, liên lụy nhau, yêu nhau, cuối cùng là nắm tay bước vào lễ đường, sau đó có gia đình của chính mình, có con của chính mình, bọn họ sẽ từ đây, cả đời, đường diễn kéo la thiến qua, đang muốn trao cho cô một nụ hôn thâm tình liền phát hiện thư ký Kiều vẽ mặt cứng đờ đứng ở cửa, trong nháy mắt mặt hắn cũng như đông lại, ham muốn sống mãnh liệt thôi thúc thư ký Kiều cất lời. Vừa rồi tôi có gõ cửa, thật đấy, chuyện gì, cái gì gọi là ngã rồi ngã luôn, chính là như đường diễn, hắn dứt khoát ôm La Thiến, tay còn đặt ở trên bụng cô vuốt ve, đáng tiếc, đường diễn không biết xấu hổ, nhưng La Thiến có, cô không chịu nổi ánh mắt người khác, cho nên dãy dùa đứng dậy, sau đó cô nhìn đường diễn, một phát năng lực diễn xuất, nói một câu, không nghĩ tới anh lại là cái dạng tổng tài này, sau đó khóc sức mướt rời khỏi văn phòng, đường diễn, Em vui vẻ là được, thư ký Kiều, mình có thể báo cáo là được, khi La Thiến đi ra, quả nhiên gặp Lâm Phỉ, hiện giờ La Thiến đã khác trước, cô không cần vì những người này mà trốn trốn tránh tránh, nâm nấp lo sợ, La Tiểu Thư, Lâm Phỉ nhìn La Thiến, lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, La Thiến giật nhẹ khóe miệng, cười nói, Lâm Tiểu Thư, Lâm Phỉ vương tay, chúc mừng, nghe nói cô kết hôn, La Thiến bắt tay, cảm ơn. Có thể cùng cô tâm sự chút không? Lâm Phỉ hỏi, La Thiến cười nói, không thành vấn đề. Lâm Phỉ liền mang theo La Thiến đến một nơi, nói, ngại quá, chỉ có thể mời cô tới đây uống cà phê. La Thiến cười cười, không có việc gì, tôi cũng mở tiệm cà phê mà. Lâm Phỉ ngẩn người, nói, chúc mừng, không ngờ rằng sau khi rời khỏi giới giải trí, cuộc sống của cô lại càng tốt hơn. Đương nhiên, ai mà chẳng thế, đương nhiên sẽ hy vọng cuộc sống càng ngày càng tốt. Không biết lâm tiểu thư tìm tôi là để, lâm phỉ vương tay xoa nhẹ ly nước ở trước mặt, mấy hôm trước đường tổng, đột nhiên ngừng hợp tác, không biết cô có biết việc này hay không, la thiến liền hỏi, theo như tôi được biết thì đường tổng ngừng hợp tác thì ảnh hưởng cô phải chịu cũng không lớn lắm, phải không, lâm phỉ gật đầu, la thiến liền cười, vậy ngừng hợp tác cũng có sao đâu, đầu tư ở chỗ tôi chẳng những không mệt mỏi mà còn có thể kiếm, lâm tiểu thư, la thiến ngắt lời, nhìn lâm phỉ. Ánh mắt lãnh đạm, chuyện của đường diễn, anh ấy muốn thế nào cũng được, làm thế nào cũng được, nếu cô muốn nói chuyện công việc thì xin trực tiếp nói với đường diễn chứ đừng nói với tôi, tôi không tham gia vào công việc của anh ấy, nói câu không dễ nghe thì ngại quá, tôi chỉ tốt nghiệp cao trung, bằng cấp thấp, có vài chuyện của mấy người tôi xem không hiểu, cũng không muốn hiểu, nếu cô muốn nói việc tư thì ngại quá, tôi tự nhận thấy chúng ta không thân, cũng không biết giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói. lâm phỉ cười cười lần đầu tiên tôi thấy có người kiêu ngạo vì bản thân mình bằng cấp thấp la thiến đứng dậy cầm lấy túi nói tôi không coi đây là kiêu ngạo nhưng cũng không nghĩ đó là sỉ nhục cô cảm thấy tôi không thể coi đây là kiêu ngạo là bởi vì trong lòng cô khinh thường loại người này cho nên cô cảm thấy loại người này ngay cả tư cách kiêu ngạo cũng không có lâm phỉ lâm tiểu thư nhân sinh là bình đẳng cảm ơn cà phê của cô tôi đi trước lâm phỉ đứng lên nói Đường tổng ngừng hợp tác là vì cô sao, bởi vì cô không thích tôi, La Thiến quay đầu lại, Kiều diễm cười, không thích cô không phải tôi, là đường diễn nha, lâm phỉ giống như hiểu lời của La Thiến, trong nháy mắt cứng đờ đứng tại chỗ, mặt La Thiến mỉm cười rời đi. Chương 104, La Tiểu Thư, cô có thể yên tâm, yêu cầu của cô chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành, người đàn ông vừa nói vừa nở một nụ cười đầy tính chuyên nghiệp. hoàn toàn không hề có chút khó xử vì yêu cầu của la thiến la thiến giật mình hỏi ảnh cưới này chủ đề tiên minh nội dung minh sát, hình ảnh duy mỹ phong cách tươi mát có thể cảm thấy tình yêu tràn ngập hạnh phúc hàm chứa chủ nghĩa hiện thực anh đều có thể thực hiện người đàn ông vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp đúng vậy la thiến vỗ tay nói giỏi quá khó trách có thể mở phòng làm việc cá nhân vậy la tiểu thư có muốn chụp ảnh chỗ chúng tôi không người đàn ông cười hỏi La Thiến gật đầu, đương nhiên, thế này mới xứng với tiền bỏ ra chứ, đường diễn ở một bên nhìn cô, hỏi, lần này vui chưa, vui rồi, La Thiến nói, có đầy studio chuyên môn hố người mới như chúng ta, cứ như thế này trong lòng em liền thoải mái, đường diễn xoa đầu cô, vậy thì tốt, sau đó mặt không biểu cảm quay đầu nói với người đàn ông, tôi nghe nói studio của anh chụp rất đẹp, hôn lễ của chúng tôi sắp tới rồi, ảnh chụp cần phải nhanh hơn một chút. Đối với đường diễn nhiếp ảnh gia rõ ràng đứng đắn hơn nhiều, hắn bảo đảm, đương nhiên, chúng ta sẽ hoàn thành với tốc độ nhanh nhất. Sau đó hắn nhìn hai người hỏi, nếu hai người muốn chụp chuyện xưa của bản thân làm ảnh cưới thì không biết hai vị để có thể nói với chúng tôi không? Nói đơn giản là được, dù sao cũng là chụp ảnh, không có cách nào tái hiện toàn bộ. La Thiến hỏi đường diễn, là từ khế ước mà, ô, đường diễn lập tức che miệng cô, nói... Là từ lúc em bắt đầu đưa cơm cho tôi, La Thiến kéo xuống tay đường diễn ra, hỏi thì nói, anh gấp cái gì, Khụ, mọi chuyện là như thế này, vào một ngày đẹp trời tôi muốn đưa cơm cho anh ấy, sau đó tôi liền bắt đầu đưa cơm cho anh ấy, La Thiến che mặt, sau đó chúng tôi liền vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau, nhiếp ảnh ra, đường diễn, thấy ánh mắt khác thường của người kia, đường diễn đành phải cắn răng nói, em ngậm miệng vào. Em muốn đem cả hộp cơm Hello Kitty của em vào ảnh cưới à, La Thiến đột nhiên quay đầu nhìn hắn, anh cũng biết Hello Kitty sao, đường diễn cặn lời, anh cũng từng là trẻ con mà, anh còn có thời gian xem phim hoạt hình, người như anh không phải mỗi thời mỗi khắc đều bận rộn học tập, du lịch, mở công ty sao, đường diễn, em ảo tưởng vừa thôi, sau đó đuổi La Thiến ra bên ngoài chọn một phong cách váy cưới, còn mình thì ở lại nói chuyện với nhiếp ảnh gia. Vì thời gian gấp gáp nên ngay ngày hôm sau bọn họ đã bắt đầu chụp ảnh, nhiếp ảnh gia tên lãng uy, ở Kinh Đô rất có danh tiếng, bởi vì có cá tính, nhân cách cũng không tồi. Trong giới thượng lưu quả thực ăn nên làm ra, đường diễn thân là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng của Kinh Đô. Lúc tin tức cách hôn truyền ra trong giới như nổ tung, đương nhiên sẽ có không ít người giới thiệu studio áo cưới cho hắn, cuối cùng vẫn studio hàng văn hiên giới thiệu được đường diễn coi trọng. Chủ yếu là do Hàng Văn Hiên đã nói, chắc anh không biết đâu, hắn từng chụp cho rất nhiều vợ chồng rồi, mà những người đó sau khi kết hôn cảm tình đều siêu siêu tốt, đường diễn lúc ấy liền dương mắt liếc hắn, sau đó lạnh giọng, thế kỷ 21 rồi, bớt mê tính đi, nói xong dường như còn chưa đã ghiền mà bổ thêm một câu, mất mặt xấu hổ, sau đó xoay người lập tức gọi điện cho La Thiến hẹn hôm sau đến studio, sau đó dẫn người tới chỗ lãng uy. Đường diễn đương nhiên sẽ không nói bản thân tin cái này, nhưng hắn vẫn vô tình lộ ra chút tin tức hàng văn hiên nói, la thiến không ý kiến, Kết quả đi vào vừa nghe nói giá cả đã lập tức nơi với đường diễn, giá thế này thì cảm tình có thể không tốt sao, cảm tình không tốt sao có thể dẫn người tới nơi này hoang phí chứ, đường diễn, nói cho cùng đường diễn đối với khoảng thời gian la thiến đã mang cơm cho hắn rất chấp nhất, cho dù la thiến không muốn chụp câu chuyện này, đường diễn vẫn như cũ mặt không biểu kiên trì. Cho nên, La Thiến không thể không mang theo hộp cơm Doremon bắt đầu tái hiện tình cảnh lúc đó, lãng uy chụp ảnh có phong cách riêng, phần lớn hắn đều để hai người tự do phát huy, hắn thích bắt giữ khoảnh khắc hạnh phúc trong nháy mắt, nếu chỉ quay chụp mấy móc theo từng bước từng bước kia rất nhanh sẽ sinh ra cảm giác chán ghét quay chụp, dù sao thì công việc mỗi ngày bảo người chụp tới gần hơn tới gần hơn, mỉm cười này mỉm cười nọ, ngày qua tháng khác, sợ rằng vừa thấy camera sẽ thấy buồn nôn mất, nhưng... Hắn không nghĩ tới, hai người trước mắt lại có thể khiến hắn có loại cảm giác này, chú rể cười một cái nào, cười một cái, cười, chú rể, lãng uy hoàn toàn xem nhẹ người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh kinh đô này, cho dù hắn kêu đến sắp rách cổ họng, đường diễn vẫn bất động như núi, lãng uy, la thiến thấy lãng uy đáng thương, tốt bụng an ủi hắn, không có việc gì, không có việc gì, tôi đây có khi tận bả ngày mới thấy hắn cười một lần, lãng uy. Cảm ơn hà, nghe được La Thiến nói như vậy, đường diễn nói, cái này thì nói làm gì, tôi trời sinh như thế, không có việc gì mà cười mới là kỳ quái, La Thiến dỗi, vậy nhân dân toàn thế giới đều có lỗi với anh rồi, chúng ta đều không có việc gì cũng cười, đường diễn, em biết là tốt, à, La Thiến ném hộp cơm, chỉ vào đường diễn mắng, ai cho anh mặt mũi thế, lớn như vậy, không phải ban nãy em vừa cho sao, đường diễn cười nhìn cô. La Thiến vén tay áo, đường diễn, anh muốn đánh nhau sao, đường diễn liền hỏi, em xác định, La Thiến sửng sốt, run rẩy ngón tay chỉ vào hắn, anh, anh, anh, đường diễn lập tức nói tiếp, La Thiến, anh sẽ không đánh lại, nhưng, em có thể đánh được anh sao, La Thiến lại sửng sốt, nhớ tới đường diễn tay chân công phu không tồi, lập tức sửa miệng, anh còn chuẩn bị trốn, đường diễn nâng cầm cô nói, em suy diễn vừa thôi. Anh đứng yên cho em đánh, tránh cho em tức đến mức động thai, hai người không coi ai ra gì đấu vỏ miệng một hồi. Lãng uy cuối cùng cũng cười nói, chụp xong rồi, chụp xong rồi, nhìn hai người vẻ mặt nghi hoặc, Lãng uy cười nói, ảnh cưới vốn chính là một loại ý cảnh, chuyện xưa cũng là chuyện của hai người. Cách ở chung ngày thường chính là tư liệu sống tốt nhất, vừa rồi đều thiếu chút nữa sức mạnh hồn hoang của hắn bạo phát. Chú rể chụp ảnh cưới mà mặt cứ lạnh lùng là dạng gì chứ? Không biết còn tưởng rằng là đang trong đại hội họp cổ đông, hơn nữa còn là đại hội vô cùng bất hạnh, ảnh chụp như thế mà đưa ra ngoài còn không phải là đập nát danh tiếng của hắn sao, may mà có thể làm người đàn ông độc thân Hoàng Kim vừa 30 quyết định kết hôn, quả nhiên đều là chân ái, đường tổng ở trước mặt vợ thực sự là thay đổi 180 độ, chú rể trước mặt cô dâu tự tại hơn, ôn hòa hơn, cười cũng nhiều hơn, thậm chí càng thêm có sức sống, chuyện xưa đường diễn kể hiển nhiên rất nhiều. Bởi Lãng Uy mang theo hai người chụp rất nhiều ảnh, từ văn phòng đến khoan hạng nhất trên máy bay tới quán cà phê hai người hay ngồi ngồi, chỗ bán vé ở rạp chiếu phim, mưa pháo hoa vũ bên bờ sông, thậm chí cả hình thức sinh hoạt trong nhà của hai người Lãng Uy cũng đều chụp không ít, vài ngày sau, La Thiến mơ mơ màng màng hỏi đường diễn, rốt cuộc anh nói gì với hắn thế, đường diễn hơi hơi mỉm cười, cũng chỉ có trên dưới 100 bức ảnh, em mệt đến mức này sao, La Thiến bùng nổ. Trên dưới 100, ai bảo anh trên dưới 100 thế, từ lúc đầu đến bây giờ em đã chụp 1.000 rồi, đường diễn đè lên vai La Thiến, vẽ mặt đứng đắn nói, thiến thiến, hơn 1.000 tấm đó đều sẽ đều rửa ra sao, không, La Thiến tuy rằng chưa từng kết hôn qua nhưng vẫn biết điều này, đường diễn liền nói, cho nên, chụp nhiều một chút không phải là để thưởng thức sao, La Thiến không hề hay biết mình đã bị lừa, còn gật đầu nói, ha, nói cũng đúng, ừ, đáng yêu quá đi. Đường diễn trong lòng nghĩ vậy, ôm La Thiến càng thêm dùng sức, La Thiến, cuối cùng sau khi chụp khoảng một hai nghìn bức, La Thiến xoa tay hầm hè chuẩn bị chọn ảnh chụp, kết quả kế hoạch lại bị một câu của đường diễn bóp nát, đều lấy hết, La Thiến, cô quay đầu lườm hắn, trước đó anh không nói như vậy, đường diễn ôm nàng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, Thiến Thiến, em nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta có rất nhiều tiền, đúng lý hợp tình đến mức La Thiến cũng không thể phản bác. 2.352 tấm đó, không kịp đâu, lãng uy thiếu chút nữa quỳ luôn xuống, không có việc gì, làm một bộ ảnh cưới chính trước, còn lại rửa sâu cũng được, tối nay đưa đến cũng được, đó đều là ảnh chụp những kỷ niệm của hai người, hắn một tấm cũng sẽ không vứt đi, kẹo la thiến lần sau lại chụp một lần nữa, ha ha, cô không đồng ý đâu, lúc bà nội la nhận được thiếp cưới, vẻ mặt còn ghét bỏ nói với bác cả la, trước đó đã làm một tiệc rượu, lần này lại làm. Mẹ, lần đó là tiệc đính hôn, lần này là kết hôn, bác cả la nói, bà nội la thở dài, nha đầu la thiến kia quả thật khó chơi, la lối khóc lóc lăn lộn, mọi thứ đều sẽ làm, người cũng đủ hung ác, 18 tuổi đã dám lẻ loi một mình tới kinh đô, vốn nghĩ rằng, la gia ta bất kể nha đầu nào có tiền đồ cũng nhất định không phải la thiến, nói như thế, trong thôn này học một thành mười, chú định cả đời chỉ ở nông thôn, bà nội la lắc lắc thiệp mời nói. Kết quả thì sao, nó câu được một con rùa vàng, mấy đứa chúng mày chỉ có thể hâm mộ thôi, la dai dai nghe xong trong lòng liền không thoải mái, ai mà biết cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu, hiện tại người ta kết hôn như trời, hôm nay kết ngày mai ly có một đống đấy, bà nội la gõ đầu cô, nói, quỷ nha đầu nhà mày, nó bây giờ đã leo lên, dù cho ngày mai liền ly hôn thì sao chứ, mày có thấy cửa hàng của nó không, ở trung tâm thành phố đấy. 200 mét vuông đấy, mày đó, lên trên kinh đô nhớ nịnh nọt nói nhiều vào. La Gia Gia thật vất vả mới có thời gian nghỉ về nhà một chuyến liền nghe trong thôn đều bàn luận tiền đồ của La Thiến. Lần trước La Thiến đính hôn tuy cô ta ở trường học không kịp trở về nhưng cũng nhìn thấy qua video mẹ mình quay, vẫn là đính hôn với người năm đó về cùng La Thiến, vốn tưởng rằng là một tên nghèo, kết quả trong tiệc đính hôn lại tặng vàng cho khách tới, tiệc đính hôn như vậy chưa từng thấy qua. Cả nhà cô ta tới một lần liền mang được hơn 10 vạn về, mấy người anh của cô ta còn hối hận vì không dẫn con theo, tiếc mức mức muốn hộp máu mấy trận, cả tiệc đính hôn kia không mấy trăm vạn thì sao tổ chức nổi, bạn trai La Thiến rốt cuộc là có nhiều tiền như thế nào chứ, La Gia Gia hâm mộ, chúng ta sẽ đi sao, bác cả La hỏi, La Phượng Lan lập tức nói, đi, sao có thể không đi chứ, một người một vạn ba đấy, đó chỉ là tiệc đính hôn thôi. Lần này cách hôn chẳng lẽ còn không được hai vạn 6, 6 sao, lúc này La Phượng Lan còn chưa biết, ba đường ở Kinh Đô muốn mở tiệc chiêu đãi không chỉ mời có người La già, đến lúc đó chiến hữu của ông, bạn bè của ông, bây giờ đều là những nhân vật quan trọng, cũng sẽ tới tham gia, đưa vàng, thế thì có khác gì sợ người ta không tìm thấy tội danh nên tự mình đưa ra chứ, bà nội La cũng nói, đi, đều đi cả, xem xem La Thiến gãi cho cái dạng gia đình gì. La Phượng Lan lầm bầm thầm thì, gã lại hảo thế nào, nữ sinh hướng ngoại, lần trước đi vay một phân tiền nó cũng không cho, cuối cùng vẫn phải tự xoay sở, bà nội la trợn mắt nói, lúc chị nó bị thương cô cũng không cho vay tiền còn gì, lúc đó còn là vì cấp cứu, mẹ, có phải bây giờ mẹ thấy chú hai có tiền cho nên muốn sang bên đó ở hay không, La Phượng Lan không thuận theo nói, bà nội la lập tức đáp, không thể nào. Bà sớm đã biết rõ qua chỗ thằng hai ở là không có khả năng, còn không bằng cứ ở cùng thằng cả, thằng hai vẫn sẽ đưa tiền dưỡng lão, chẳng lẽ bà nuôi lớn nó mà nó còn muốn bỏ mặt bà sao? Bà nội la không một xu dính túi hiện giờ đều đã nhìn thấu hết rồi, ha, bà chỉ mới có một khối vàng trị giá hơn một vạn thôi, bà vẫn không một xu dính túi, chương 105, bà nội, bên này, bên này, la dai gia dai cầm vé máy bay trong tay vẫy vẫy. Gọi bà nội la đang nghỉ ngơi ở đằng xa kia, la gia một hàng 25 người bắt đầu chậm rì rì tới cửa khẩu đăng ký, cầm vé máy bay đến cổng soát vé, bà nội la cầm vé máy bay, trong lòng vô cùng kích động, bà chưa từng đi máy bay, năm ngoái ngồi ô tô thôi cũng đã khiến bà mở rộng tầm mắt, thân là nhóm người lao động đầu tiên được thành lập của Trung Quốc mới, bà nội la chưa từng rời khỏi quê hương, đời này đều bận bận rộn rộn cho đến tận lúc già. Bà không giống những người trẻ tuổi từng đi qua thế giới bên ngoài, gặp qua nhiều chuyện, cả đời bà chính là, lúc nhỏ giúp ba mẹ làm việc, lớn lên giúp chồng làm việc, sau lại giúp con làm việc, cuối cùng giúp cháu làm việc, nông thôn mà, phần lớn mỗi người phụ nữ đều như vậy, nếu may mắn con cái hiếu thuận, đời này liền cứ thế qua đi, nếu không may mắn thì chờ đến lúc không còn năng lực lao động sẽ bị con ghét bỏ, cuối cùng rời khỏi thế gian như thế nào. Còn phải xem con cái có bao nhiêu lương tâm, bà nội la mạnh mẽ cả đời, lúc ở nhà làm nhiều nhất, ăn ít nhất, ba mẹ bất công thiên vị con trai, vải vốc có được lúc bà xuất giá cũng bị cầm đi đưa cho anh trai. Sau khi bà nội la lấy chồng, tay chân nhanh nhẹn, tính tình đanh đá, chờ ba mẹ chồng mất đi, bà liền thành tâm phúc la gia nắm giữ quyền to nhất, đến lúc chồng mất đi, bà nội la một lòng bổ nhào bám vào đứa con cả, mẹ già đi theo con cả dưỡng lão. Từ xưa đã như thế, thằng ba là đứa con nhỏ nhất, đương nhiên cũng được bà nội la chú ý, thằng hai thành thật, không biết làm đủng, khi đó còn nghèo việc trong nhà đã nhiều đến mức ngày đêm đều vội, ai sẽ chú ý tới thằng hai không thích nói chuyện, cứ thế thằng hai liền trở thành đứa không được yêu thương nhất trong nhà, nó cũng không có bởi vì chuyện này mà cá mặn xoay người, không tiền đồ chính là không tiền đồ, cưới vợ thì nuôi sống gia đình còn khó khăn, huống chi là lại nuôi thêm một bà nội la. Bà nội la một lòng theo bác Cả La, bác Cả La là con trưởng, trong nhà cái gì cũng có một phần, sinh con, ra ngoài kiếm tới tiền, bác Cả La trở thành người đầu tiên trong thôn xây được nhà mới, thằng ba tuy rằng nhỏ nhất nhưng cũng có tiền đồ nhất, bởi vì lúc hắn sinh ra gia cảnh La Gia đã tốt hơn trước nên là đưa con duy nhất trong nhà được đi học, sau đó theo người ta đi làm ăn, tuy không đại phú đại quý nhưng không lo ăn uống. Tới tận giờ tuy buôn bán không hẳn là tốt nhưng mỗi tháng cũng thu vào ít nhất một, hai vạn, bà nội la chưa từng nghĩ sẽ tới ở chỗ con út, bà biết rõ ràng con dâu út rất hiếu thuận, qua đó không nhất định sẽ chịu thiệt, không giống con dâu cả, tuy lớn lên trong thôn nhưng con dâu út lại ra ngoài làm việc, được cuộc sống tôi luyện thành thép, con dâu cả tuy không nhiệt tình nhưng tuyệt không dám tỏ thái độ với bà nội la, la gia dai, dai cùng mấy chị em họ vui vui vẻ vẻ bước đi. bà nội la được chú út la đỡ đi lên tiếp viên hàng không nhìn thoáng qua vé của bà nội la rồi nói chào bà vị trí của bà ở bên này bà nội la a một tiếng nói sao lại không ở cùng bọn họ tiếp viên hàng không cười nói vé này của bà là khoang hạng nhất không giống khoan phổ thông cháu đưa bà qua đó nhé la dai dai ở đằng trước la lên một tiếng bà nội bà ở khoang hạng nhất sao, con đi với bà xem thử tiếp viên hàng không không nói cái gì đối với khách của khoang hạng nhất họ đều sẽ khoan dung một chút tiếp viên hàng không dẫn bà nội la rời đi dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người trong la già tới vị trí khoang hạng nhất bà nội la còn chưa nói cái gì la gia dai đã hét lớn à bên này rộng quá bà nội la ngay cả khoang phổ thông còn chưa ngồi qua nên không biết rõ tiếp viên hàng không dẫn bà la tới một vị trí nói bà đưa hành lý để cháu giúp bà đặt lên ạ bà nội la nào có hành lý gì chẳng qua chỉ là một cái túi xách mang theo để chờ xem có thể mang thứ gì về hay không, tiếp viên hàng không nhận lấy rồi đặt lên, sau đó nói với bà nội la, lúc máy bay cất cánh mông bà thắt chặt dây an toàn, đợi máy bay vững vàng mới có thể cởi bỏ, nếu bà gặp phải vấn đề gì đó thì có thể ấn cái nút này, sẽ có người tới giúp bà, khoan hạng nhất có phục vụ cơm, bất cứ thời điểm nào bà có bất cứ yêu cầu gì đều có thể gọi chúng tôi, ghế này nếu điều chỉnh có thể biến thành giường, nếu bà muốn nghỉ ngơi thì gọi một tiếng. sẽ có người tới lại đây trải giường cho bà tiếp viên hàng không đơn giản nói một hồi bởi vì thấy bà nội la đã dài cho nên nói vô cùng kỹ càng tỉ mỉ bà nội la nghe xong cảm thấy không tồi rất vui vẻ la dai dai hâm mộ nói bên này thật tốt vì sao chúng ta lại là khoang phổ thông chứ tiếp viên hàng không liền cười nói khoang hạng nhất tổng cộng cũng chỉ có 8 vị trí các người nhiều người như vậy cho dù có muốn đi khoang hạng nhất cũng không ngồi đủ La Gia Gia không nói gì thêm mà hâm mộ nhìn chỗ ngồi của bà nội la, sau đó bị tiếp viên hàng không bảo rời đi, bà nội la không biết vị trí này rốt cuộc tốt như thế nào, nhưng thấy cháu gái nói như vậy, trong lòng cũng có chút đắc ý nhỏ, máy bay bay suốt 4 tiếng đồng hồ, lúc đi xuống mọi người ai nấy đều mệt mỏi, La Gia Gia cùng mọi người lấy hành lý xong đi ra ngoài, liền thấy bên ngoài có người dơ bản ghi La Gia, La Gia dài cũng quá ngắn gọn rồi, hơn nữa cái chữ kia. Không phải là La Thiến viết đấy chứ, cho nên, nói chị em họ là có đạo lý, hai chữ này thực sự do La Thiến tuyệt bút vung lên hoàn thành, nhân viên công tác đón được người La Gia liền nhanh chóng đưa tới khách sạn, một phòng kinh tế của khách sạn xa hoa đương nhiên tốt hơn, giá cũng cao hơn khách sạn bình thường, bà nội La được sắp xếp tới một phòng xa hoa, liếc qua cũng biết là khác nhau, vừa đi vào thấy cách bài trí, mắt đều đã trợn tròn, đương nhiên, La giai giai đi cùng bà lúc này cũng chỉ hận không thể đổi phòng với bà, nhưng không dám nói, La Phượng Lan thì khác, không có cái băng khoăn này, bà ta tùy tiện đã thành quen, liền nói, mẹ, buổi tối con với mẹ cùng ở đây, kỳ thật phòng vô cùng rộng, ngoại trừ giường lớn 2 mét bên trong, chỉ tính nguyên cái sofa lớn ở phòng khách cũng đủ cho bốn 5 người ngủ, tủ lạnh có đầy đủ các loại trái cây, đồ ăn vặt, đồ uống, La Phượng Lan hận không thể dọn tất cả mang đi. Bà nội la trợn mắt lườm bà ta một cái, mày với thằng cả cũng có phòng, con nói mấy lời này, không thấy xấu hổ à, mẹ, buổi tối con ở đây có thể hầu hạ mẹ, trời tối, đi về cũng đâu có tiện, giám đốc cười nói, bên này là hệ thống giọng nói, ngài chỉ cần nói một bậc đèn thì đèn điện sẽ tự động mở, đây là vì để phòng ban đêm không nhìn rõ, không tìm được công tắc, la phượng lan, chỗ này, ở một đêm hết bao nhiêu tiền. Giám đốc cười nói, 7886 nhân dân tệ, ba nội La, ba nội của tôi ơi, lúc này La Thiến đang cùng đường diễn ở bệnh viện khám thai lần đầu, A không biết người bà gần đây trở nên hiểu lý lẽ hơn không ít kia, lúc này đang có tâm tình gì nhỉ, đường diễn, chắc là, rất vui vẻ, La Thiến cười, ha ha, đương nhiên rồi, em đang vui vẻ mà, nếu không phải thấy bà ấy lớn tuổi, lăn qua lộn lại sợ chịu không nổi. Lại thấy bà ấy đã nuôi lớn ba em thì còn lâu mới có đãi ngộ tốt như vậy, làm người ấy mà, lưu lại một đường thì sau này dễ nói chuyện, đáng tiếc, cùng huyết thống mà quan hệ lại không tốt, cái này phải gọi tên một nhà bác cả, đường diễn không quan tâm, nói, nếu nhất định phải gọi thì chiêu đãi tốt một chút, thu lại ít thanh danh, không thiệt, hai ngày nay thân thích hẳn cũng có thể tới, bên khách sạn cũng để trống phòng rồi, bà ngoại em ngày mai sẽ đến, em có muốn đi đón không? Đi, sao lại không đi, lúc lăng Bạc Phương Bắc bà ngoại còn cho em một ít tiền, mới giúp em ở Bắc Kinh sống tốt một chút, đường diễn ừ một tiếng, ngày mai chúng ta cùng đi, số 142, La Thiến, giọng nói từ loa phát ra, La Thiến đứng dậy đi vào, đường diễn chờ ở bên ngoài, trong lòng có chút khẩn trương, rất nhanh La Thiến liền bước ra, trong tay cầm một danh sách, nói, phải đi lấy máu rồi làm siêu âm bề, anh gọi Lữ Khải nhé. đường diễn vừa nghe nói hạng mục rất nhiều liền nghĩ muốn đi cửa sau dù sao thì từ sáng đến giờ hắn đã xếp hàng chờ 2 tiếng rồi la thiến yên lặng liếc hắn một cái anh không hiểu cảm giác xếp hàng chờ đợi này chúng ta phải thể nghiệm một chút đường diễn rất muốn nói em chưa trải qua bao giờ chắc nhưng hắn biết la thiến có đôi khi lên cơn thần kinh muốn một thể nghiệm cái kỳ quái nào đó vậy cứ tùy cô đi kết quả sau nửa giờ thử máu và một giờ đợi siêu âm b phát hiện đến dãy số trước mình còn một đoạn rất dài la thiến liền mỉm cười nói với đường diễn diễn diễn gọi lữ khải khó không đường diễn không phải em muốn trải nghiệm cảm giác chờ đợi sao cảm nhận rồi đủ nhiều rồi la thiến sờ sờ ngực nói đầy áp luôn đường diễn anh xem hắn tăng tầm chưa đã rất nhanh lữ khải mặc áo blue trắng hấp tấp chạy đến chị dâu sao lại tới mà không nói chứ lữ khải nhìn thấy la thiến liền mỉm cười chào hỏi La Thiến cười cười nói, A da, ngại quá, quấy rầy cậu làm việc, Lữ Khải lập tức nói tiếp, quấy rầy gì chứ, chị dâu tới em nhất định có thời gian, đường diễn chịu không nổi ngắt lời hắn, cô ấy là vợ tôi chứ không phải vợ cậu, cậu định nọt cái gì, Lữ Khải mỉm cười nói, tôi vui vẻ mà, vốn cho rằng cậu sẽ độc thân cả đời, không nghĩ tới vẫn có thể gã ra ngoài, La Thiến lập tức cười, đúng vậy đúng vậy, tôi nguyện ý cưới hắn, đường diễn, Hai tên mốc Lữ Khải treo đùa đủ liền mang La Thiến đi làm siêu âm, La Thiến nhảy qua mấy chục người, vẽ mặt kiêu ngạo, diễn diễn, trải qua hai cái thể nghiệm với tôi, em hiện tại chỉ muốn nói, có tiền thật tốt, lấy người có tiền cũng thật tốt, cửa sau này đi sướng như lên mây, lên mây, sướng như lên mây, La Thiến nói xong liền vui vẻ hát luôn, đường diễn nói, thế em còn đòi lăn lộn cái gì, lãng phí mấy giờ đồng hồ, lần khám đầu. Đường diễn xếp hàng đợi gần 40 phút, lần khám sau hắn đợi một giờ, nếu không phải La Thiến không chịu nổi nữa đòi tìm Lữ Khải, đường diễn đã muốn hủy luôn cái bệnh viện này rồi, chờ lâu như vậy còn gọi là bệnh viện sao, bị thương qua lâu một chút máu đều đã cạn sạch rồi, còn cứu chữa cái gì, La Thiến lập tức che mặt, người ta chính là muốn nhìn tư thế oai hùng lúc xếp hàng chờ của ông xã mà, đường diễn, xoái không, ha ha ha ha ha ha, La Thiến cười to. Vô cùng xoái, ở dũng một đám phụ nữ, quả thực không muốn xoái cũng không được, đường diễn, vui lắm sao sao, la thiến gật đầu, vui, đường diễn nghĩ nghĩ rồi nói, lần sau anh giúp em xếp hàng, la thiến giữ chặt tay đường diễn, diễn diễn nhà ta tốt quá, nhưng không cần nữa nha, chúng ta có khải khải rồi, sau này để hắn hỗ trợ, dù sao cũng là cha nuôi mà, đường diễn cả giận, ai cho hắn làm cha nuôi, la thiến lại cười, cha nuôi cũng tốt mà. Về sau tới đều không cần xếp hàng, đừng diễn mắng to, cái này nói làm cái gì, con của anh chẳng lẽ chỉ có giá như thế hả, không muốn xếp hàng anh còn có thể không có biện pháp khác sao, còn có, cái gì mà khải khải, gọi lữ khải, lữ khải, la thiến gật gật, quay đầu đi liền quên sạch, tư ngã ngã ngã tư ngã ngã ngã túc, đang vui vẻ, trong đầu liền văng lên một âm thanh điện tử kỳ lạ, nháy mắt liền biến mất, la thiến sửng sốt, Cẩn thận nghe lại lại không có, nhất thời cũng không xác định được âm thanh vừa rồi là ở trong đầu vang lên hay là lỗ tai nghe thấy, la thiến nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, hả, ảo giác, la thiến, lên xe, đường diễn mở cửa xe nói, la thiến a một tiếng rồi mở cửa xe ngồi xuống. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com.